Trường 66, thủ đoạn của đàn ông. Đây là đang ngầm châm chọc anh, mặc dù Hải đứng bên cạnh hơi nhướng mày, đẹp trai hơn cậu không phải lý do khiến cậu ghen tỉ. Tôi nhố vào tôi kém hơn cậu chỗ nào chứ, những cô gái trẻ muốn tìm tôi xem bệnh đã sắp xếp mấy vòng quanh bệnh viện rồi Kiều Duy Nam không vui, tức giận phản bác lại châm chọc. Trần trụi châm chọc tôi đây là cần chất lượng hơn số lượng, không phải thứ dưa vẹo táo nước gì cũng nhìn chúng được. Mặc dù Nam quét mắt nhìn người phụ nữ này giờ đang xem đến vui vẻ bên cạnh, không tin cậu có thể hỏi cô ấy. Kiều Duy Nam cũng rời ánh mắt lên người hạ nhược vũ. Nhược vũ cô đừng sợ cô chỉ cần nói thật rằng tôi đẹp trai hơn anh ta là được có tôi ở đây, anh ta không dám làm gì đâu. Hai người các anh đều không phải cô tôi, hạ nhược vũ đột nhiên bị gọi tên, chột dạ nói. Ít nhất thì có một người trong đó, cô hơi có chút để tâm. Tiểu Duy Nam vô cùng đau đớn nói, nhược vũ cô nói trái lương tâm như vậy, lương tâm cô không đau sao? Sẽ không, và lại còn nhảy nhót vui vẻ lắm, bôi thuốc xong rồi nhỉ tôi có việc đi trước đây cô mới không muốn bị cuốn vào trong trận đấu so nhan sắc của hai con công được đâu. Ha, đàn ông à, cũng chí vậy thôi. Được được hai người đều đi hết đi. Để tôi yên tĩnh một lát Kiều Duy Nam vô lực phất tay, e rằng là đã chịu phải 10.000 điểm thương tích nên đang cần tự mình hồi phục. Tạm biệt Hạ Nhược Vũ đứng dậy kéo ống tay áo xuống, lúc đi ngang qua thân mình người đàn ông thì có hơi khựng lại, ra da vẻ không để ý mà rời tầm mắt đi. Cô vừa đi, mặc dù Nam cũng đi theo, không xa không gần mà đi theo sau cô. Khiến cô rất khó chịu, chưa đi được mấy bước, thật sự chịu không nổi nữa đành phải dừng lại, xoay người, cộp cộp cộp, vài bước liền đi tới trước mặt anh, hỏi, mặc dù hải anh còn định đi theo tối tới khi nào? Bệnh viện là do cô mở sao? Mặc dù hái liếc có một cái, không nhanh không chậm nói. Hạ nhược vũ không còn lời nào phản bác, chỉ có thể dùng chiêu công kích bằng ánh mắt, nhưng rất rõ ràng là khí thế của người đàn ông mạnh hơn, rất nhanh cô liền vì khô mắt mà thua cuộc được tôi muốn đi khu 5 Việt, anh muốn đi đâu? Kiểm tra phòng anh nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Cô lại lần nữa bị làm cho nghẹn học, chỉ có thể tức giận đùng đùng xoay người, đi bước về phía trước. Dường như mong có thể cắt đuôi được người đằng sau. Nhưng anh ta cứ như cái bóng, không nhanh không chậm mà đi theo phía sau. Mặc kệ cô đi nhanh hay đi chậm tới mức nào, anh vẫn luôn có thể giữ vững được khoảng cách cô hận chân dài. Hạ nhược vũ cũng không biết tại sao trong lòng lại không vui như vậy, chỉ là không muốn đi cùng với mặc du hải, trong lòng bồn chồn khó chịu nhưng rốt cuộc khó chịu kiểu gì thì lại không nói ra được. Bịch vừa không cẩn thận liền tông phải người rồi. Lại còn là vật thể có hình dáng khổng lồ cô theo quáng tính lui về sau vài bước, nếu không phải tông vào một bức tường thịt thì có khi cô đã bị té cho mông nở hoa rồi. Cô gái này sao lại lỗ mãng như vậy, đi cũng không nhìn đường. Xin lỗi, mặt mày của hạ nhược vũ đỏ lên thành thật thật xin lỗi, vừa này cô suy nghĩ quá nhập tâm nên không chú ý đến. Đối phương dường như không định cứ vậy buông tha cho cô Nhất là khi thấy cô chỉ là một người phụ nữ Trong mắt liền hiển lên vẻ tính toán hung giữ nói cô có biết cô đã đụng vào vết thương của tôi không hả Cổ tay của tôi cũng bị gãy rồi Cô nói đi, đến kiểu gì đây Hà, sao cô nhớ là mình tông vào lồng ngực của người đàn ông nhỉ Nhưng rất nhanh cô liên hiểu rõ nguyên nhân vì sao Người đàn ông với thân hình to lớn Không thần ác sát mà chừng cô, đừng có giả bộ hồ đồ với tôi, tôi nói cô tông vào rồi thì chính là tông vào rồi. Thì ra là định lừa cô, hạ nhược vũ liền lập tức thu lại vẻ hối lỗi trên mặt giả vờ sợ hãi hỏi anh muốn thế nào. Đầu tiên đưa tôi 35 triệu, nếu vẫn chữa không hết thì tối lại liên lạc với cô. Tên đàn ông thấy cô cũng rất xinh đẹp liền hơi ngả ngớn mà nói, cô gửi số điện thoại cho tôi trước tối lại đưa tiền mặt cho tôi. Được số điện thoại của tôi là Cô đang định nói số điện thoại Thì cuối cùng Mạc Du Hải ở đằng sau cũng có phản ứng Anh rồi tay kéo cô ra sau người Nhàn nhạt, nhạt mà nhìn người đàn ông có thân hình to lớn kia Lấy tay rồi Trong mắt hạ nhược vũ xẹt qua về thực hiện được Cô biết ngay Mạc Du Hải sẽ không đứng nhìn mặc kệ Tuy cô cũng không biết mình lấy tự tin này ở đâu ra chương 67 Không khí lúng túng Ra khỏi thang máy Hai người liền tách ra, một người đi bên trái, một người đi bên phải, đều đi thăm người yêu cũ. Thật đúng là có một loại cảm giác kích thích. Hạ nhược vũ còn chưa vào phòng bệnh liên nghe thấy bên trong phòng bệnh cách một cánh cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Nhược vũ vẫn chưa đến sao. Ừ câu ấy nói hôm nay sẽ qua. Người đàn ông có hơi thất vọng mà nói, vậy sao, nếu hôm qua tôi tỉnh lại thì tốt rồi. Canh định nói chuyện đó với nhược vũ. Minh Thư chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ không nhắc đến nữa sao. Dường như người đàn ông có hơi nóng này. Người phụ nữ không lên tiếng nữa. Mắt hạ nhược vũ hơi chớp dừng lại trước cửa mấy phút mới gầu cửa có tiện vào không. Nhược vũ em mau vào đi. Hàn công danh nghe thấy tiếng cô trên mặt khó che được về vui mừng. Lâm Minh Thư nhìn trong mắt đau trong lòng. Nhưng vẫn phải làm ra vẻ vui mừng mà chào đón, nhược vũ cửa không khóa cư trực tiếp vào là được. Đẩy cửa ra, hạ nhược vũ thấy trên bàn để đầy trái cây và hoa tươi, lại nhìn hai tay trống trơn của mình, đột nhiên cảm thấy có hơi ngại cô đến thăm bệnh mà lại chẳng mua gì cả. Cô nói, đến vội quá nên không kịp mua gì cả. Nhược vũ, anh biết là em còn quan tâm tới anh mà. Hàn công danh nào còn để ý tới thứ gì khác nữa trên khuôn mặt vấn tú đã quét sạch sự u hút trước đó. Hạ nhược vũ lại không vui vẻ như anh ta, rất bình tĩnh mà nói anh cảm thấy sao rồi. Anh không sao thấy thái độ của cô lạnh nhạt nụ cười trên mặt hàn công danh cũng dần dần biến mất. Chẳng phải em đã không quan tâm anh nữa rồi sao, sao lại còn đến thăm anh. Xem thử anh chết chưa, hạ nhược vũ nói thẳng. Sắc mặt anh ta có hơi cơm cứng, dường như trong lòng nghĩ tới gì đó, không hề cãi lại cô, nhược vũ, hai ngày này anh đã nghĩ rất nhiều. Hơi ngừng lại, anh đang định đem những lời từ tận đáy lòng mình ra nói với cô. Thì lâm minh thư đột nhiên chen vào, nhược vũ cậu ngồi trước đi, để mình rót cho cậu cốc nước. Cô ta mang thái độ khách sáo cứ như đã là nữ chủ nhân của căn phòng này, còn hạ nhược vũ chính là người khách không mời mà tới. Không cần đâu, mình không uống, chỉ là thuận tiện tới thăm anh ấy thôi, hạ nhược vũ cười nhẹ nói. Lâm Minh Thư không dám nhìn thẳng vào cô, dường như chút tâm tư nhỏ nào đó của mình đã bị người ta nhìn thấu, cô ta làm vậy cũng chỉ vì muốn theo đuổi hạnh phúc của mình thôi, có gì sai đâu chứ. Không sao, công danh cũng chỉ mới tỉnh dậy, có muốn ăn chút trái cây không? Không cần đâu, mình cũng chỉ đến thăm anh ấy như một người bạn cũ thôi, ý cười trên mặt hạ nhược vũ vẫn không thay đổi, nhìn hai người bọn họ nghiền ngẫm cười. Nhìn tới mức hàn công danh cảm thấy không thoải mái, cứ như cô đã biết được bí mật gì đó vậy, vừa nghĩ như vậy, trong lòng anh ta cũng có chút căng thẳng. Hơi có chút muốn che giấu mà nói, Minh Thư, hai ngày nay cảm ơn cô đã chăm sóc tôi, nhược vũ đã đến rồi, vậy không cần phải phiền tới cô nữa. Lâm Minh thưa nắm chặt lòng bàn tay, vẻ mặt có một thoáng oán hận, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, "Ừm, vậy tôi về trước đây, hai người nói chuyện trước đi." Hai ngày vất vả chăm sóc của cô chỉ đổi lại một câu cảm ơn hời hợt, trong lòng cô ta vô cùng uất ức và đau xót, trả giá tất cả lại vẫn không so được với Nhược Vũ chỉ lộ mặt hai lần. Sao cô ta có thể cam tâm, sao có thể không oán hận được? Công danh, anh làm gì vậy, hai ngày nay người chăm Sóc anh là Minh Thư không phải tôi, hạ nhược vũ có hơi không nhịn nổi mà nói. Hàn công danh cứ như bị người ta chọc phái chỗ màn cảm ngược lại càng phản ứng mạnh hơn, vậy thì sao chứ anh cũng đâu bảo cô ấy tới đây chăm sóc người anh muốn từ đầu tới cuối đều là em. Lâm Minh Thư đứng bên cạnh giường, hốc mắt lập tức đỏ bừng, nghĩ cho sức khỏe anh ta, vẫn gắng gượng cười nói. Đúng vậy, Nhược Vũ cậu đừng để ý nữa, chúng ta đều là bạn bè chăm sóc anh ấy cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cậu đừng hiểu lầm. Hạ Nhược Vũ không tán đồng mà cho mày, nhưng lại không tiện nói gì, sợ nói nhiều sẽ khiến Lâm Minh Thư mất mặt. Minh Thư cô ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn nói với Nhược Vũ, anh ta đã sớm biết tâm tư của Lâm Minh Thư, chỉ là ngại mặt mũi nên không nói thắng, lại thêm nguyên tắc thổ không ăn có gan hang, nên anh ta cứ ớm ở, ở tiếp. Nhận ân cần của cô ta, nhưng lại không chịu đáp lại cô ta. Chỉ cần liên quan đến Hạ Nhược Vũ thì lựa chọn đầu tiên của Hàn công danh chính là vô tình với cô ta. Ừm, lần này Lâm Minh Thư bước nhanh ra ngoài, dường như sợ chậm một giây, thì nước mắt sẽ không kiềm nổi mà chảy xuống. Hạ Nhược Vũ muốn mở miệng níu kéo, nhưng Hàn công danh đã nhanh hơn cô một bước nói, Nhược Vũ chúng ta bình tĩnh mà nói chuyện với nhau đi thanh âm người đàn ông gần như là khẩn cầu, khiến thân mình của cô hơi khựng lại, hơi hơi nhíu mày, ngữ điệu nhàn nhạt nói, anh muốn nói gì? Mấy ngày này anh đã uống rất nhiều rượu, cũng đã nghĩ rất nhiều chuyện, anh biết chuyện trước kia mình làm rất khốn nạn. Hàn Công danh khó khăn muốn từ trên giường ngồi dậy, Nhưng đã hai ngày không được ăn uống, thân thể anh ta vẫn còn rất suy yếu, mất thấy lại sắp trượt xuống giường, hạ nhược vũ có chút không thể nhìn được nữa mà đưa tay đỡ lấy anh ta. Anh ta nhân cơ hội chờ tay nấm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô ánh mắt thâm trầm chân thành, anh biết mình đã làm tổn thương em, anh cũng hiểu ra rồi, người trong lòng anh để tâm nhất chính là em, nhược vũ chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Hạ nhược vũ không lập tức hất tay anh ta ra, mà là cười như không cười nhìn anh ta công danh tôi ngủ với tên đàn ông khác rồi, trong lòng anh có thể bỏ qua được chuyện này không? Quả nhiên, ánh mắt người đàn ông lập tức âm trầm. Tuy che giấu rất tốt, nhưng cô vẫn nhìn thấy được. Nhược vũ, anh biết em cố ý nói những lời này đó. Tôi không chọc giận anh, tôi thật sự ngủ với tên đàn ông khác rồi, cũng như anh giấu tôi mà đi chơi gái vậy, cô chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nhưng dường như cô đã đánh giá cao sự nhẫn nại của anh ta, bàn tay trên cổ tay cô không ngừng bóp chật bóp đến mức khiến ra cô đau đớn. Trong đôi mắt đào hoa của Hàn công danh tràn đầy vẻ không thể tin được vô cùng tức giận, anh đã nói rằng sẽ tha thứ cho chuyện trước kia của em rồi, tại sao em cứ luôn nhắc đi nhắc lại mãi. Khiến lòng anh ta tổn thương, ở bên nhau gần 4 năm, anh ta vẫn luôn không chạm vào cô, một là tôn trọng sự lựa chọn của cô, một mặt khác là vì cảm thấy cô đáng được vậy, đợi đến lúc kết hôn, lại đem tất cả trao cho anh ta. Nhưng không ngờ cuối cùng lại để cho người khác, được lời tuy ngoài mặt tỏ ra không để ý, nhưng cả đời này, chuyện này sẽ trở thành một cây gai trong lòng anh ta. ha tha thứ cho tôi. Tại sao không hỏi thử xem tôi có tha thứ cho anh không? Hạ nhược vũ từng chút từng chút gỡ tay anh ta ra khỏi cổ tay mình, giống như từ lúc anh ta ngoại tình đã bắt đầu dần đần nhổ anh ta ra khỏi tim vậy. Tình yêu của cô đã sớm bị anh ta tiêu xài hết rồi. Hàn công danh không thể hiểu được anh đã đồng ý với em là sẽ thay đổi rồi, em còn gì không vừa lòng nữa. Thân là đàn ông, anh ta đã đủ rộng lượng rồi, cũng không truy cứu chuyện cô cấm sừng mình, nhưng cô ngược lại cứ luôn nhắc lại chút chuyện nhỏ đó. Hạ nhược vũ đột nhiên cảm thấy hai người vẫn luôn không phải người cùng một thế giới, nhưng lại không tự giác mà ở bên nhau 4 năm cũng thật đúng là một loại kỳ tích. Anh vẫn không hiểu điều em để ý là gì. chương 68, anh ta nhất định sẽ chứng minh. Chẳng phải em vì chuyện anh gặp dịp ăn chơi mà không vui sao, nhưng đàn ông bây giờ muốn phát triển có ai không gặp dịp thì chơi. Hàn công danh ngược lại cảm thấy cô có chút nổi giận vô cớ. Tôi chính là muốn tìm cái người không gặp dịp thì chơi ấy, trong đầu hạ nhược vũ đột nhiên hiện lên hình ảnh một người, với thân phận của anh ấy, chắc là không cần gặp dịp thì chơi nhỉ. Lẽ nào em thật sự không chịu lùi một bước, không nhớ đến tình cảm nhiều năm như vậy chút nào sao. Trong lòng Hàn Công Danh vẫn luôn cảm thấy Hạ Nhược Vũ đang cố ý làm khó anh ta. Là vì nhớ tới, nên mới càng không thể ở bên nhau, cô chỉ muốn đem ký ức dừng lại ở khoảng thời gian tốt đẹp, không muốn sau này hai người sẽ trở mặt thành thù. Anh ta đã từng bao giờ khép nếp giải thích với một người phụ nữ như vậy đâu chứ, nhưng cô đã không nể mặt lại còn ba lần hai lượt châm chọc. Ngọn lửa tức giận phút chốc liền bùng lên, anh ta không thèm suy nghĩ mà nói. Nhược vũ, anh thấy rõ ràng là em coi thường anh, cái gì mà nhớ đến, đều là qua loa lấy le, chẳng phải em coi thường thân phận của anh sao, cảm thấy một du học sinh nghèo như anh, không xứng với thiên kim tiểu thư như em. Đủ rồi công danh, nếu là như vậy thì sẽ không lựa chọn bắt đầu với anh, hạ nhược vũ không ngờ anh ta lại nói như vậy, trong mắt sệt qua một tia bi thương. Hàn công danh dường như không định bỏ qua như vậy. Vẫn tiếp tục hùng hổ dọa người, nếu không phải vậy thì sao tự dưng em lại chia tay với anh còn cắm sừng anh, anh là một tên đàn ông, anh cũng cần thể diện. Thật không thể nói nổi, Hạ Nhược Vũ cực kỳ tức giận, không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa, xoay người liền đi. Hôm nay cô vốn không nên đến đây. Hạ Nhược Vũ, hôm nay em đối xử với anh như vậy em nhất định sẽ hối hận, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy, Hàn Công Danh anh tuyệt đối không phải một tên phế vật vô dụng. Anh ta khàn tiếng gào lên cũng không thể kêu lại bóng lưng quyết liệt kia, trong mắt Hàn Công Danh tràn đầy một mảnh u ám. Đột nhiên nhấc tay đập mạnh lên ván giường, bước chân hạ nhược vũ dừng lại ngay trước cửa, vẩn là nhẫn tâm bước ra, khóe mắt không cẩn thận quét đến một bóng dáng hoảng hối, trong lòng cô cũng hiểu được, nơi gốc dễ. Lâm Minh Thư ôm lấy lõng ngực đang điên cuồng đập âm thầm cảm thấy may mắn, suýt tí nữa là bị Nhược Vũ nhìn thấy rồi. Nghĩ đến đối thoại của hai người họ trái tim cô lại một lần nữa cảm thấy chống chảy, phải làm tới mức nào thì hàn công danh mới nhìn thấy được sự trả giá của cô. Mình Thư, sau lưng Lâm Minh Thư cứng đờ, chậm chậm quay người lại cười khẽ với cô, Nhược Vũ cậu nhanh như vậy đã ra rồi à. Ừ, cũng không nói gì, cậu đứng đây làm gì, có muốn xuống lầu đi dạo một lát không, dường như hai người họ đã rất lâu rồi chưa cùng nhau cười đùa vui vẻ. Lâm Minh Thư gật đầu, đi ra khỏi bóng dâm. Được, cả đường xuống lầu hai người đều không lên tiếng, đi đến trước bãi cỏ rộng lớn. Lâm Minh Thư mới thở ra được một hơi, có hơi tự diểu mà cười, nhược vũ, có phải cậu cũng cảm thấy mình rất thấp hèn không, anh ấy vốn không quan tâm tới mình, mà mình vẫn không nỡ rời đi. Không có chuyện tình cảm không thể nói được ai đúng ai sai, hạ nhược vũ nhìn mũi chân, ngữ điệu như thường. Cô chỉ là cảm thấy không đáng mà thôi. Lâm Minh Thư nắm chặt lòng bàn tay, giả vờ không để tâm mà nói, nhược vũ, mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Ngưỡng ngộ mình, bị bạn trai cụ cắm sừng thì đáng để ngưỡng ngộ sao? Hay là vì một tên đàn ông lăng nhăng mà khiến cho tình bạn thân tan vỡ? Lâm Minh Thư dùng sức gật đầu, ra vẻ nhẹ nhàng nói, đúng, lúc cậu học đại học thì là hoa khôi trường, nên cứ theo lẽ tự nhiên mà đến với bạch mã hoàng tử trong nhà có điều kiện tốt, bố mẹ yêu thương, bạn bè vây quanh, đến nơi đâu cũng là trung tâm của mọi ánh nhìn. Có lẽ là vậy đi, hạ nhược vũ đột nhiên cười lên, nếu không phải đương sự thì suýt nữa cô cũng tin rằng mình đã may mắn như vậy. Bạch mã hoàng tử là một tên lăng nhăng, bạn bè vây quanh nhưng người thật lòng thì chỉ đếm được trên đầu. Ngón tay, bây giờ lại ít bớt đi một người còn về bố mẹ thương yêu cô thừa nhận điều này. Trong lòng lâm minh thư cực kỳ không thích chuyện hạ nhược vũ chiếm được hết tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Lại còn bày ra bộ dáng không sao cả đó cứ như đang châm chọc tất cả những nỗ lực của cô ta đầu là uổng công. Nhược Vũ, sau này chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Trước giờ mình chưa từng nói chúng ta không phải bạn bè mà. Hạ Nhược Vũ nhìn bệnh nhân đang tàn bộ trên bãi cỏ có cười, có vui, có tràn đầy hy vọng, cũng có rất nhiều vẻ mặt tuyệt vọng cô cảm thán đây chính là đời người. Cuộc đời không thể đoán trước được yêu quý tính mạng, rời xa đàn ông cặn bã. Lâm Minh Thư còn muốn nói thêm vài lời thương cảm kéo gần quan hệ của hai người để dễ lất đường cho sau này. Thì lúc này điện thoại của Hạ Nhược Vũ đột nhiên kêu lên, Minh Thư, mình đi nghe điện thoại đã nha. Cô chỉ chỉ vào điện thoại. Úm, Lâm Minh Thư hơi chớp mắt, không hỏi nhiều trước kia Nhược Vũ nghe điện thoại chưa từng tránh cô ta. Bây giờ đã xa cách tới mức này rồi sao? Hay là người bên kia điện thoại rất đặc biệt đối với nhược vũ? Hạ nhược vũ vừa thấy điện thoại hiển thị liền biết người nào đó lại bắt đầu thúc giục rồi, lại nhìn thời gian trên điện thoại, không tình nguyện mà biểu môi, đi qua một bên nghe máy, làm gì? Cô đến cổng lớn đợi tôi. Tôi vẫn còn đang thăm bạn trai cũ của mình đây. Cô chính là không thích thuận theo ý anh. Mặc dù Hải đứng ở hành lang tầng 6, trong tay cầm điện thoại ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng về phía bóng dáng đang âm thầm vui vẻ kia, giọng trầm thấp nhàn nhạt nói, xoay người ngàn đầu, góc 50 độ. Cái quỷ gì hả? Tuy trong lòng cô nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, vừa ngẩn đầu liền đụng phải ánh mắt hài hước của người đàn ông, mặt nhỏ lập tức đỏ rực xoay người ra vẻ không có chuyện gì mà nói biết rồi. Đợi cô 5 phút quá hạn không đợi nữa. Cột trực tiếp cúp điện thoại, ngay cả dũng khí quay đầu cũng không có. Mặc Du hái hơi nhếch khóe miệng cất điện thoại đi. Du Hải, sao thế? Thân thể của Lục Khánh Huyền đã tốt hơn nhiều, một mình cũng miễn cưỡng có thể tự xuống đất được nhìn thấy ý cười ở khóe miệng mặc Du Hải cô ta tò mò hỏi. Không có gì, đã không còn sớm nữa, anh phải đi khám đây, em nhớ phải ăn cơm, nói xong anh trực tiếp rời đi không cho cô ta một chút cơ hội phản ứng lại. Lục Khánh Huyền cắn môi, khuôn mặt tràn đầy thất vọng, vô ý nhìn xuống bãi cỏ dưới lâu, nhìn thấy nơi đó có một bóng người quen thuộc, cô ta dùng sức cắn mạnh đến mức sách môi, khiến nó chảy ra những tia máu. Lại là cô, hạ nhược vũ. Dưới lầu, Lâm Minh Thư nhìn thấy sau khi hạ nhược vũ cúp điện thoại thì vẻ mặt có hơi kỳ quái, đó là một loại ảo não không thể nào hình dung được đúng, chính là ảo não. Nói ảo não thì lại càng giống hơn dỗi hơn. Lẽ nào bên kia điện thoại là một người đàn ông, nếu là vậy thì tốt quá Cô ta không cần phải làm ra chuyện tổn thương đến nhược vũ nữa rồi Nhược vũ, sao thế, là ai khiến cậu không vui sao Hạ nhược vũ rất tùy ý mà nói, chỉ là một người bạn bình thường À thời gian không còn sớm nữa, mình đi trước đây công danh giao cho cậu đó Nếu anh ta ước hiếp cậu, mình nhất định sẽ ra mặt giúp cậu Được lâm minh thưa cười cực kỳ dịu dàng, đứa mắt nhìn theo bước chân có chút vội vàng của cô thì càng chắc chần với suy nghĩ trong lòng. Người vừa nãy gọi điện thoại cho nhược vũ chắc chắn là đàn ông, hơn nữa còn có quan hệ không tầm thường, vốn định lén đi theo nhưng lại sợ bị cô phát hiện nên thôi. Nhưng mà ngày tháng còn dài, rồi cô ta cũng sẽ biết người đàn ông đó là ai thôi. chương 69, tôn nghiêm của tôm hùm đất ở đâu? Hạ nhược vũ nhìn đồng hồ chờ, 4 phút 35 giây, người đàn ông mới từ từ đi tới. Đi thôi, từ từ còn thiểu một người. Mặc dù hải ánh mắt xảo hoạt nhíu nhíu mày còn có ai? Đương nhiên là còn có tôi, dù hải cậu lén lút đưa nhược vũ đi ăn đồ ăn ngon mà không thèm gọi tôi, như thế có nghĩa khí không hả? Kiều Duy Nam vừa phía khác đi tới. Mặc dù hải không để ý đến anh ta truyền ánh mắt đến người phụ nữ đang đắc ý cô gọi cậu ta tới. Đúng vậy, ăn cơm đương nhiên là nhiều người thì càng náo nhiệt hạ nhược vũ khoe khoang cơ cơ di động. Mặc dù hải không nói gì nữa thế thì đi thôi. Được hạ nhược vũ còn tưởng rằng anh ta sẽ không vui thấy anh ta, không có phản ứng gì, trong lòng hơi hơi có chút không dễ chịu. Kiều Duy Nam nói, hai người đều không thèm để ý thùng cơm không có tư cách nói chuyện. nghe thấy thế kiều duy nam càng khóc không ra nước mắt. hạ nhược vũ ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên. ngoại trừ mặc du hải vẻ mặt bình thường, hai người còn lại đều oán giận. ba người đi tới một nhà hàng hải sản. hạ nhược vũ không để ý gì nhiều, bàn tay nhỏ thoan thoắt gọi món. tôi muốn cái này, còn có cái kia đúng đúng, cái này cũng muốn, muốn cay, rất cay, đặc biệt cay. cô chính là kiểu người ăn không cay không thấy ngon. Lại còn thích ăn cá cá gì cũng thích đặc biệt là món cá chua cay. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mặt cầm lấy menu, ngữ khí nhàn nhạt nói. Hơi cay, không cần nữa. Vâng, nhân viên phục vụ hơi sừng sốt tới khuôn mặt ửng đỏ như thiếu nữ hoài xuân ôm thực đơn rời đi, không nói thêm gì nữa. Hạ nhược vũ chừng mất có nhầm không, tôi còn chưa gọi xong, tôi muốn đặc biệt cay. Nam sắc hại người. Đúng vậy, không cay thì ăn làm sao được kiểu duy nam cũng là kiểu người ăn không cay không thấy vui, liền bất mãn phụ họa Hạ nhược vũ lập tức gật đầu đồng tình. Mặc dù hải liếc bọn họ một cái, lạnh nhạt nói liền. Không biết miệng vết thương của bản thân còn chưa có lành, còn đám đòi ăn cay đặc biệt. Hai tên keo kiệt lập tức không nói gì nữa tuy rằng bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng khó khăn lắm mới có người mời, sao thể xuất tiền trong túi mình ra được. Hoài công phản đối, hai người thôi thì đành đồng ý. Hạ nhược vũ còn không quên nói thêm một câu, mời ăn cơm, không biết chủ phải theo khách sao. Tôi tưởng khách nghe theo chủ, mặc du hải khinh thường nói. Cô liền không phản bác được nữa. Kiều Duy Nam vỗ võ vai cô đồng tình nói, đừng để ý cậu ta có thể khiến người khác tức chết không cần đền mạng. Trong giây lát cảm thấy có ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía bàn tay anh ta Kiều Duy Nam thua tay về, nhìn lại nhưng không thấy gì. lâm sao vậy, hạ nhược vũ nhìn anh ta có chút kỳ quái. Không có gì, mau tìm vị trí ngồi, tôi sắp chết đói rồi. Anh ta có chút hoài nghi sờ sờ cái ót, chẳng lẽ là ảo giác. Ngồi vào ghế Kiều Duy Nam lại bắt đầu không chịu nổi, mở miệng nổi, du hải cậu đi một buổi sáng, phụ khoa cũng chưa có người. Đồ ăn còn không bịt được miệng cậu, anh không thèm liếc mắt đáp. Bây giờ còn chưa có đồ ăn mà, nhược vũ tôi tưởng cô đã trở về, sao cô còn đụng phải cậu ta Kiều Duy Nam chính là một kẻ thích làm nhàm, mồm miệng không lúc nào yên tĩnh. Hạ nhược vũ vừa sắp chén đĩa vừa đáp tôi đi thăm một người bạn. Trong lòng cô vẫn còn oán giận, mặc dù hài nhỏ mọn Như vậy, sao lại mời ăn cá hầm cả trưa quả nhiên người càng có tiền càng keo kiệt. Bạn nam hay bạn nữ hay người yêu? Hạ nhược vụ ánh mắt sáng ngời, hào hứng trả lời, bạn trai tôi. Tuy rằng là bạn trai cũ, nhưng cô cũng đâu có nói sai, chỉ là thiếu một chữ cũ mà thôi. Sao trùng hợp thế? Ở bệnh viện, hai người cũng đều cùng xui xẻo bị thương cùng nhau. Kiều Duy Nam cũng không kinh ngạc lắm, bởi vì trong tiềm thức của anh ta, anh ta cho rằng mặc dù hải nói dối anh ta, hai người bọn họ chắc chắn không có khả năng kết hôn với nhau. Hơn nữa Lục Khánh Huyền còn vì bạn tốt mã bị thương, hai người bọn họ càng không thể. Hạ Nhược Vũ nhìn nhìn người nào đó, còn có chuyện trùng hợp hơn, còn ở cùng một tầng với bạn gái anh ta cách nhau cũng không xa. Thế thì đúng là không còn gì để nói Kiều Duy Nam thổn thức nói. Dù hải quan hệ của cậu và Khánh Huyền chuẩn bị gương vỡ lại lành à. Mặc dù hải ánh mắt sâu thẳm liếc về phía Kiều Duy Nam, thong thả ung dung nói từ khi nào mà ăn một bữa cơm cũng bị biến thành buổi đàm luận lĩnh tính thế này. Phụt hạ nhược vũ đang chuẩn bị uống nước không nhịn được phun nước vào người Kiều Duy Nam phía đối diện cô cố nhịn cười khiến khuôn mặt đỏ bừng. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Mặc dù hải chẳng mấy khi tâm trạng tốt đưa cho cô tờ giấy ăn cũng không thèm nhìn khuôn mặt vặn vẹo khó coi của bạn mình nói cái này gọi là quả báo nhân tiền khu khụ khụ hạ nhược vũ lại bị sặc nước lần nữa vội cầm lấy tờ giấy ăn trong tay mặc du hải che miệng lại rất sợ chẳng may nước mũi phun ra như thế thì mất mặt chết mất có điều miệng đàn ông có phải đều độc ác như vậy cảm giác như lúc này kiều duy nam đã tan theo cơn gió vỡ thổi qua Kiều Duy Nam dùng giấy ăn lao lung tung một hồi, tức giận chừng mất nói, du hải chúng ta có phải bạn hay không hả? Cậu mà còn như vậy là sẽ mất đi một người bạn tốt nhất trên đời đấy, đừng để đến lúc đó hối hận không kịp. Lúc bọn họ đang nói chuyện, hai tô cá lớn được bưng lên, một tô nấu bình thường, một tô chua cay. Còn có các loại rau và tôm hùm đất. Ngửi mùi thơm từ đồ ăn, hạ nhược vũ lập tức cảm thấy bụng kêu ột ột canh bồ câu buổi sáng không biết tiêu hóa đâu hết rồi, với tay lấy tôm hùm đất ăn khai vị. Có điều tay của cô bị thương nên không dám dùng sông thẳng lên. Một bàn tay thon dài sạch sẽ vươn qua, lấy con tôm hùm đất từ trong bát của cô, nhẹ nhàng bóc vỏ. Cô lột vỏ tôm nhìn giống như đồ tể, còn người nào đó thì lột tôm nhìn rất nghệ thuật đẹp mắt. Thế giới này quả nhiên không công bằng, không đợi cô cảm thán xong, một con tôm đã được bóc vỏ, nhúng qua nước được đặt ngay ngắn trong đĩa của cô. Hạ Nhược Vũ lập tức nói, anh nhúng tôm hùm đất vào nước, nó còn là nó trước đây sao? Nó còn có thể gọi là tôm hùm đất xào cay ư? Xin hãy trả nó tôn nghiêm của tôm hùm đất. Chương 70, trong lúc Lơ đãng quan tâm khụ khụ má ơi, nhược vũ cô muốn tôi cười chết à, kế thừa di sản và mỹ nhân của tôi sao? Kiều Duy Nam vừa nghe thấy cô nói vậy liền bị sặc cay đến mặt đỏ tại hồng. Chỉ cần anh viết di chúc cẩn thận là được mỹ nhân thì thôi đi tôi không phải trá Nam, hạ nhược vũ cãi lại. Lúc này mới nhận ra mình nói cái gì, mặt cô đỏ lên cượng cười mấy tiếng, nói. Không cần khách sáo vậy đâu, tự tôi làm được. Không muốn miệng vết thương lành, muốn để lại sẹo Vậy tôi không cản cô. Mặc dù hài ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói. Nhìn vẻ mặt tươi cười của anh ta, hạ nhược vũ trong lòng hoảng hốt vội vàng lắc đầu tôi không muốn có sẹo Cô thấy ăn nên đã quên mất vết thương trên người, may mà mặc dù hài nhắc nhở. Lại tưởng tượng động tác anh ta lột tôm hùm đất còn cẩn thận đưa qua cho cô, trong lòng cô thấy có chút vui vui. Lập tức nhắc đi nhắc lại trong đầu, Nam sắc hại người, đàn ông đều có độc. Lúc này mới bình ổn được trái tim đang đập loạn. Kiểu duy Nam tỏ vẻ không phục, du hải, sao tôi không được nhận đãi ngộ như thế. Trước kia Lục Khánh Huyền cũng không được như vậy. So với Nhược Vũ thì bọn họ quen nhau thời gian dài hơn mà tim anh ta đau quá. Đúng là đồ thấy sắc quên bản. Mặc dù hải mí mắt cũng không thèm nhúc nhích muốn tôi bóc cho cậu thì cũng được có điều cậu phải phế tay mình đi trước. Được rồi thôi để tôi tự lực cánh sinh tự cấp tự tốt. Anh ta vẫn yêu quý thân thể mình hơn, hơn nữa để du hải bóc vỏ tôm cho anh ta sẽ có cảm giác bị tồn thỏ. Chỉ chốc lát sau, hạ nhược vũ nhìn thấy chiếc đĩa trước mặt bầy đầy tôm hùm đất đã được bóc vỏ, hơi có chút thụ sủng nhược kinh hãi hùng khiếp vía Không phải cô có thuyết âm mưu, nhưng trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, chắc chắn anh ta đang có mục đích gì đó. Không phải trong lúc cô không để ý liền hạ độc vào tôm hùm đấy chứ, đàn ông quả nhiên chính là độc vật. Mặc dù Hải liếc mắt nhìn khuôn mặt đang đờ đẫn của cô, nhàn nhạt, nhạt nói cô cho rằng cử nhìn chằm chằm nó, nó có thể sống lại à? Không, tôi chỉ là cảm thấy anh bóc tôm vất vả như vậy nên tôi phải chiêm ngưỡng một chút. Hạ nhược vũ bịa bừa một cái cớ. Đáng tiếc cái cớ không chính đáng lắm, Khuôn mặt người đàn ông vẫn như có như không, không thể đoán được nhàn nhạt nói ăn cơm. À à ư. hạ nhược vũ bắt đầu cầm đũa. Trên bàn cơm yên tĩnh trở lại, ngoại trừ thi thoảng Mạc Du Hải và Kiều Duy Nam bàn luận vài câu học thuật còn lại không có gì khác. Nghe không hiểu bọn họ nói gì, cô mặc kệ tập trung ăn uống thỏa thích. Ăn no uống say đâm ra lười biếng, không muốn đứng dậy. Nếu không phải bọn họ đã ăn xong rồi cô còn muốn ngồi thêm lát nữa. Nó quá, món ăn của nhà hàng này không chê vào đâu được cá xử lý cũng rất sạch sẽ. Tôi còn không hiểu sao cậu lại chọn nhà hàng nhỏ thế này, hóa ra là vì hương vị món ăn không tồi. Kiều Duy Nam lên tiếng, sao trước đâu cậu không dẫn tôi tới quá không nghĩa khí. Mạc Du Hải lười nhác nói, không nghĩ ra đưa cậu đi. Cho nên hôm nay là cô ý dẫn cô ấy đến đây thưởng thức. Trái tim hạ nhược vũ bất giác lại đập nhanh hơn, nếu cứ như thế này cô sợ mình mắc bệnh tim mất. Vội vàng vứt bỏ suy nghĩ không nên có trong đầu, nghĩ đến chuyện ở bệnh viện, nghĩ lại quan hệ của Mạc Du Hải và Lục Khánh Huyền vẫn còn rất khăng khít. Trái tim không chỉ đập chậm hơn, mà cơ hồ còn dừng lại đôi chút. Quả nhiên đàn ông tốt đều của nhà người khác. Mặc dù hải, lương tâm cậu không thấy cắn rứt ư. Kiều Duy Nam kêu lên. Mặc dù hải liếc nhìn Hạ Nhược Vũ một cái thản nhiên nói, không có, hơn nữa còn nhảy nhót rất vui vẻ. Sao nghe quen tay thế, Hạ Nhược Vũ có chút trột dạ, hình như lúc cô và Hàn công danh khắc khẩu, anh ta ở đó nghe được ư. Thấy sắp đến bệnh viện, Hạ Nhược Vũ liền dừng chân, vậy tôi về trước đây, hai anh đi làm nhé. Ừ, nhớ rõ ngày mai tới. Tôi biết tới đổi thuốc sao. Hạ Nhược Vũ nói. Cô biết thì tốt. Mặc dù hải gõ gõ cầm xem như đáp lại. Đám người vừa đi, Hạ Nhược Vũ chu chu môi, nói thầm, người nào sao vậy? Còn ra vẻ thiêu ngạo với cô. Cô đang chuẩn bị giơ tay vẫy xe thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông. Hạ Nhược Vũ mở máy, nhìn thoáng qua. Nhược Vũ cô có rảnh không? Tôi muốn tâm sự với cô. Thí tên, Lục Khánh Huyền. Trong lòng Hạ Nhược Vũ cự tuyệt, nhưng bước chân vô thức vẫn đi về phía bệnh viện. Được rồi, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt trốn tránh cũng vô dụng. Tầm này chắc là mặc du Hải đang ở phòng nghỉ, cũng may mà bọn họ vừa đi trước rồi. Trở lại lầu 6, Hạ Nhược Vũ gõ cửa phòng cô ta. Nhược Vũ cô đến rồi à? Lục Khánh Huyền dường như đoán được cô sẽ đến nên cũng không ngạc nhiên mấy. Hạ nhược vũ thuận tay đóng cửa lại, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt ưm. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên hai người đơn độc chạm mặt, nhưng là lần đầu tiên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lục Khánh huyền nhiệt tình nói, nhược vũ lại đây ngồi đi, đồ ăn trên bàn đều là du hải bảo người mang đến, nhiều đồ như thế tôi cũng không ăn hết vừa lúc cô tới. Không cần, tôi vừa đi ăn no rồi. Sao cô không biết Lục Khánh huyền ngấm ngầm hại người, nói. Đây là đang nhắc nhở mối quan hệ của bọn họ khăng khít như thế nào sao, thực ra Lục Khánh Huyền không cần thiết thần hồn nát thần tính như vậy, căn bản cô không phải mối uy hiếp đối với bọn họ. Lục Khánh Huyền gật gật đầu, vẻ mặt trở nên có chút ảm đạm, Nhược Vũ, xin lỗi, tôi lừa cô. Cái gì, hạ Nhược Vũ nghe thấy cô ta nói như vậy thì cảm thấy có chút khó đoán. Cô ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, thực ra tôi và Du Hải đã chia tay, tôi không biết vốn dĩ hai người đã ở bên nhau. Không có công ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi và Mạc Du Hải chỉ là... Hạ nhược vũ thiếu chút nữa nói ra ba chữ kết hôn giả, trong giây lát nhớ tới việc Mạc Du Hải muốn giấu chuyện này, cô bèn hậm hực nuốt lại lời muốn nói. Cánh mắt lục khánh huyền chợt lóe cô ta làm bộ nghi hoặc hỏi cô và Du Hải làm sao vậy? Không, không có tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường, người trong lòng anh ta thích vẫn là cô cho nên cô không cần lo lắng, nhìn khuôn mặt tái nhật của cô ta, hạ nhược vũ cảm thấy có chút tội lỗi. Không phải ai cũng có dũng khí liều mình cứu người.